Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại uh, kênh của Tiến Phong và trên group ở trên facebook ở Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo tập số 231 của bộ truyện Kiếm Lại Các bạn nghe chuyện thì uh, hãy để lại những comment cảm xúc nếu khi bộ này phát được trên youtube nhé Và trên group thì anh em uh, có thể bình luận uh, chúng ta có thể bình luận để uh, thứ nhất là để giao lưu, thứ hai là để uh, nhiều anh em trao đổi với nhau thì cái cái tình tiết bộ truyện nó sẽ được hiểu nhiều hơn về cái bộ này thì mình chắc là các bạn phải nghe vài lần thì mình các bạn uh, nghe liền mạch thì nó mới hiểu được những tập dài dạc như này thì rất khó để có thể hiểu hiểu sâu được thì hy vọng là mọi người cứ nghe lại bộ chuyện này và chúng ta có những cái thảo luận với nhau nhé và hôm nay thì uh, mời các bạn đến với diễn biến tập tiếp theo tập số 231 kiếm lại thật ra bốn đại tông sư Chỉ là danh sưng sang hồ chính đạo Tự gọi mình Bọn họ cố ý gạt sạch những kiêu ngùng Ở trong ma giáo và hắc đạo Đơn thuần là đóng cửa lại tự khen chân chính phục chúng đã bảng xếp hạng 10 đại cao thủ Và khéo chính tà chia nhau Mỗi bên một nửa Bốn đại tông sư đương nhiên cũng có tên trong bảng Từ võ đạo giữa đường Chuyển sang tu tập tiên gia đạo pháp Bạch đạo Đệ nhất nhân Du trần ý Xếp thứ hai Đệ nhất nhân ngoại gia quyền trên thế gian Trùng thu Xếp thứ 6 Đồng Thanh Thanh nghe đồn Đã 90 tuổi Nhưng mà vẫn thanh xuân vĩnh trốn Người đời vẫn nói Sau nàng Mấy vị đại mỹ nhân Mấy vị đại nhất mỹ nhân mà thiên hạ tôn xưng Dù cộng cả tư sắc Phong vận Cùng một chỗ thì đều không bằng một góc của nàng Xếp thứ 9 Kiêm khách lánh đời độc cư Điều khám phong Lục phảng Là người trẻ tuổi nhất trong bốn đại tông sư Hiện nay còn chưa đến 50 Xếp thứ 10 Nhưng mà theo thời gian đầy rời, gần như là tất cả mọi người đều tin chắc, Lục hai 20 năm trước lót đáy bảng mới là tồn tại có tư cách ghiêu chiến hơn nữa, chiến thắng vị đệ nhất nhân kiệt Thậm chí có người cho rằng hiện nay Lục phảng đã vượt qua quốc sư Nam Uyển Quốc trùng thuộc, gửi thân ở năm người đứng đầu. Còn tý Thánh Trình Nguyên Sơn, theo lời châm Hoa lang Chu Sĩ, là người võ công cực cao, đối địch với người tất phân sinh tử, thế nên không được danh môn chính phái thừa nhận cảm nhận võ đức quá kém, không xứng được hưởng danh xưng tông sư, người này xếp thứ 8. mà đào nhân lưu tông là cao thủ tà đạo đỉnh cấp danh xứng với thực, thuần túy yêu thích giết người, ác danh rõ rệt, xếp thứ bảy. còn phụ thần chu sĩ chu phi lại là đại ma đầu vô số nhân sĩ chính đạo nằm mộng cũng muốn băm thành tám khối, võ học cực kỳ cao, phẩm hạnh cực kỳ thấp kém, sáng lập một tòa xuân triều cung. Tìm khắp mỹ nữ thiên hạ, trừ mấy người con trai ra, Xuân Triều cùng mấy trăm người đã không có đồn một nam nhân. Bởi thế Chu Phì vẫn tự khoe là đế vương trên núi lục địa thần tiên. Nhưng mà khiến người đành chịu, chính là Chu Phì được xếp hạng thứ tư, hơn nữa còn được công nhận là công phu hoành luyện đệ nhất thiên hạ. Lục phảng lúc tôi còn trẻ, đã từng dùng thanh bội kiếm long nhiễu lương, thành công đâm thủng thân xác Chu Phì ba lần. Chu Phì lại vẫn bình yên vô sự, chiến lực tự như là không bị tổn hại chút nào. Lục Phạng thấy thế bèn chủ động nuôi đi Lục Phẳng cũng vì hành động cảm tính Một thân một mình Giờ kiếm xông vào xuân triều cung của mình Mà phải trả cái giá cực lớn Trong một lần hắn xuất môn đi xa Sáu trăm người sư môn bị chu phì Không chút để ý phong phạm cao thủ Tự tay chậm chậm dày vào gần hết Nghe đồn sư nương vào mười mấy vị Sư tỷ sư muội của Lục Phẳng Hiện vẫn còn làm thị nữ ở Trong xuân triều cung Còn vì sao Lục Phạng du lịch trở về Nghe được tin giữ Lại không lần nữa lên núi Khiêu chiến chu phi Cứ thế trở thành một trong mấy bí mật lớn nhất trong giang hồ Cùng với đại ma đầu thiên hạ đệ nhất Rốt cục là mạnh tới đâu Kính tâm linh đồng thanh thanh Cuối cùng đẹp đến cỡ nào Dù trần ý sau cùng có thể sống đến mấy tuổi Được xưng là bốn đại mây án trong thiên hạ Trên đường từ kinh thành Nam Uyển Quốc đến Cổ Ngưu Sơn Ngoài thành Nơi nơi vân ba quỷ quyệt Có một vị nam tử trung niên từ vạn dặm xa chạy tới, mang theo một thân mùi rượu tiến vào kinh thành Nam Uyển Quốc, sau đó liền như là cá gặp nước, Càng ngày say bí tỉ ở trong quán rượu, cuối cùng đến độ không thể không cầm bội kiếm cầm cố ở trong quán. Nam lượng bạc, đó là còn là phụ thân trường quỹ để tình hắn một thân bắp tay bắp chân lực lưỡng, có thể nhân dịp hắn ngủ lại mà phòng ngừa trộm cắp. Bằng không cao lắm chỉ có ba lượng bạc là cùng. Trên đỉnh cổ Ngưu Sơn, một vị vóc người như là trẻ nhỏ nét mặt ngây thơ ngày nhàn tới vô sự bèn chăm chú đánh bài một chiếc quạt xếp bằng ngọc trúc võ tướng phụ trách tám trăm ngự lâm quân dưới chân núi vừa nhìn thấy người này liền tất cung tất kính tôn xưng một tiếng là du lão trần nhật phù đại thái tử một vị lão nhân không còng nhiều năm nay đảm nhiệm đầu bếp cởi nắp một hũ lớn dừa mối vị chua sộc vào mũi miệng than thở cuộc đời rối rèn thời cuộc rối ren. Nhưng không nghi ngờ, ba người đi vào bạch hà tử tối nay mới có phân lượng nặng nhất. Cái này không liên quan tới nữ tử và trầm hoa lang chủ sĩ. Bởi vì lão nhân họ Đinh, 80 năm qua sừng sững bất động ở vị trí thiên hạ đệ nhất nhân. Giết người chỉ dựa vào yêu thích và tâm tính cá nhân. Nổi danh giang hồ cũng giết. Đế vương tương tướng cũng giết. Ác nhân võ lâm cũng giết. Già trẻ ven đường cũng giết. về sau truyền lại ngôi vị giáo chủ cho đệ tử duy nhất còn chưa bị mình giết. Từ đó tàn biến Nhưng trong 20 năm sau Khi hắn rời xa giang hồ Một lần bình chọn Hắn vẫn là đệ nhất nhân Không thể nghi ngờ Có lời đồn nghe có vẻ là buồn cười Nó là kính ngưỡng lâu Chuyên chức thu tập bí văn giang hồ Bình điểm tông sư cao thấp Trước sau Có hai đời lâu chủ, Chí giao hảo hiếu đều từng hiếu kỳ dò hỏi Vì sao không bỏ qua cái tình đinh ma đầu sinh tử Không biết kia đi Hai người đều từng nói cùng một câu Nhỡ hắn không chết Ta chết mất Lúc này ở trong đại điện đỡ tử cười hỏi Cha người vì mỹ nhân chu tiên tử Mà xuất lực lớn nhất Hưng sư động chúng như vậy Ngươi không cảm thấy chịu thiệt không Chủ sĩ cười khổ nói Tính tình cha ta thế nào Ngươi còn không rõ sao Nói dễ nghe một chút là yêu mỹ nhân Không yêu Giang Sơn nói khó nghe chút thì là gặp sắc vong bệnh nếu không phải là trùng thu ở ngay cạnh hoàng cung nam uyển quốc hắn sớm đã tiến vào cung cướp đi vị trí Phàn hoàng hậu kia rồi nữ tử vươn tay vút vút gò má tự oán trách nói chu Thủ chân phàn hoàn nhĩ một người là đương kim đệ nhất mỹ nhân một người là nhan sắc khuynh đảo thiên hạ hai mươi năm trước ánh mắt trà người cao thật đấy khó trách ta không được vào pháp nhãn của lão nhân ra dù cho gặp mặt cũng cùng lúc uống trà thì cũng chỉ là khách khách khí khí mắt nhìn thẳng chu sĩ cười khổ không thôi nữ tử cười hỏi cha người không có suy nghĩ gì với đồng thanh thanh ạ chu sĩ ngửa đầu nhìn lên pho tượng phật uy nghiêm mắt trọn chừng với nhân gian ngón tay xoa nắn hạt trâu không ngừng nhẹ giọng nói cha ta nói có một số món ngon nóng cũng không sao bỏng đến xùi bọt cũng đáng Nhưng mà nếu là món ngon trời địch sẽ nóng xuyên bụng, dù thèm đến mấy thì cũng đừng có mà động vào. Lão Nhân chắp tay mà đứng kia, nghe được lời đó, khóe môi nhếch lên, nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng nói. Đi, Kim Thân đã không còn ở bên này. Nữ tử tuyệt sắc và chu sĩ không hề dị nghị, cũng không dám có chút nghi vấn. Đừng nhìn nữ tử miệng bô bô, sư ra ra, có vẻ rất là ngây thơ thân mật, thật ra trong lòng đang du như là cây sấy vậy lo sợ một không cẩn thận thì liền sẽ bị lão nhân đánh cho nát đầu chu sĩ cũng không khá hơn là mấy phụ nhân chu về cùng lắm là một tấm phù hộ thân lúc thiêng lúc không xa xa không đủ để trở thành phù bảo mạng thực sự nhất cử nhất động của lão nhân phảng phất phối hợp cùng thiên địa lúc xoài ra bậc cửa bước chân thoáng ngừng chạy chỉ một động tác nhỏ không chút thu hút lại khiến cho khí thức nữ từ và chu sĩ nhiễu loạn Ngực ép cho không thở nổi Trên trán lấm tấm mồ hôi Dừng bước đứng thẳng bất động Lão nhân đại hơi hơi tăng nhanh tốc độ vô có bậc cửa Đi xuống bậc thềm. Hai thiên tài võ học tuổi trẻ đã giành được danh tiếng cực lớn trên giang hồ Thậm tí Lập tức cảm thấy khí huyết lật trồm Như là tượng gỗ bị giật dây Bất giác cũng theo lão nhân bước nhanh đi ra Lão nhân ngẩng đầu nhìn ánh trăng Cười nói So với 60 năm trước Tòa Kinh Thành Nam Uyển Quốc này có vẻ thú vị hơn. Hai người sau lưng khẽ nhìn nhau, đều cảm thấy lời này thâm ý sâu sắc. Đêm lạnh như nước. Trần Bình An từ thế nằm biến thành thế ngồi. Trước tiên hai tay chắp lại, cáo lỗi một tiếng với ba pho tượng Phật. Xin đừng trách mình bất kính. Lão già họ Đinh kia rất lợi hại, Trần Bình An đột nhiên để nằm nghiêng trở về. Rất nhanh thôi đã có hai đạo thân ảnh, như là khói xanh mờ mịt, Chợt lóe mà tới Là một đôi kim đồng ngọc nữ Chỉ riêng tư sắc khí độ vị nữ tử Mới đến sói so vị nữ tử chân đạp quốc kia Thì chỉ đã thắng hơn một bậc Nam tử ước chừng 30 tuổi Ngọc thụ lâm phòng ăn bậc lịch sự Mũ miệng phong lưu Một thân quý khí Nhà đế vương Hắn dùng khẩu âm kinh sư thuần chính cởi nói Phàn tiên tử Đúng như là lời cô nói lúc trước Tình hình đinh lão ma đầu này quả như là cổ quái vừa nãy rõ ràng đã phát hiện hai ta, không ngờ lại không ra tay. nữ tử phiêu nhiên xuất trần tựa như là một gốc u lan sinh trưởng nơi sơn giả, dung mạo xuất chúng đến không còn đạo lý. mỹ nhân tầm thường chỉ cần thoáng nhìn thấy nàng thì đều sẽ tự thẹn mà không bằng. nam tử tầm thường thậm chí không dám nổi tâm tư chiếm hữu, tự biết rõ ràng mình không xứng. nghe được lời của nam tử, nàng nói: vì lão giáo chủ kia không đáng ra tay với chúng ta. Nam tử cười nói, Chả lẽ một chiêu ta đều không ngăn được sao? Không đến nỗi chứ, Sư phụ ta tốt xấu là nhóm nhỏ nhân vật đuổi sắt, Sau mười người kia, Hiện nay ta so với chiêu cùng với sư phụ, Đã có hai ba phần thắng. Nữ tử lắc đầu nói, Thái tử Điện Hạ tất nhiên thiên phú cực tốt, Nhưng mà chém giết sinh tử giữa tông sư Giang Hồ, khác một trời một vực với mài rũa võ nghệ, Điện Hạ chứ xem nhẹ Giang Hồ, Dù là đối mặt một vị cao thủ nhị lưu, không đến một khắc sau cùng tuyệt không thể lơ là coi thường nam nhân cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng khi vị tiên tử này lo lắng cho mình chỉ là sinh ở gia đình đế vương sớm đã dưỡng thành thói quen hỉ nộ không đụng ra mặt khe khẽ gật đầu mềm cười nói ta nhớ rồi sau này trước lúc đối địch cùng mấy người khác đều sẽ lấy ra lời dặn này của tiên tử ngẫm kỹ một phen rồi hẵng ra tay cũng không có một. nữ tử họ phàn khẽ cười đáp lại không nói gì thêm Chú tâm tư của đàn ông kia, nàng một mình hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, không để trong lòng, đương nhiên càng không động tâm. Đột nhiên cười lạnh nói, đi ra đi. Sắc mặt nam tử khẽ biến, tâm hồ chấn động, có thể ẩn tàng đến hiện tại mà không bị phát hiện, ít nhất cũng là nhân vật thực lực tương đương với hai người bọn họ. Tầm nhìn quán và nữ tử đồng đoạt tuần thị ở các nơi trong đại điện. Giây phút sau, phàn tiên tử thở phào một hơi. Cười nói Khiến điện hạ chê cười Hành tàu giang hồ Cẩn thận treo thuyền được vạn năm Nam tử như là chút gánh nặng Không kìm được khẽ nghiêng người Học người trong giang hồ chắp tay ôm quyền nói Tiên tử dạy bảo Tiểu sinh thụ giáo Nữ tử cũng cười Sau đó hai người mò mẫm Tìm tòi ba pho tượng Phật một ven Không phát hiện cơ quan ẩn dấu nào Đành phải cũng như là ba người lúc trước Rơi khỏi Bạch Hà Tự Trên xà ngang Gợn sóng dập dần tường trận Dần dần lộ ra một mặt tuyết trắng Thì ra là kiện kim lễ pháp bào biến lớn ra Khiến cho Trần Bình An có thể xúc Ở trong đó Tính là một môn thần thông Che mắt Trần Bình An tự mình suy xét ra Đối phó người trong giang hồ Rất là thực dụng Chỉ là không có khí phái cao thủ Phong phạm tiên giả Trần Bình An ngồi trên xà ngang Vừa định tháo xuống hồ lô dưỡng kiếm Uống một ngụm rượu Đột nhiên nhớ tới đây là đại điện chùa miếu, bèn thu tay về, nhẹ nhàng hạ xuống đất, giữ tính, rơi khỏi bạch hà tử Vừa tiếp bậc cửa đại điện chợt nhìn thấy nơi nữ tử xinh đẹp nọ phàn kia, đang ở hành lang nhìn hắn Trần Bình An dừng chân. Nữ tử kia đã không nói chuyện, cũng không ra chiêu cứ thế nhìn chằm chằm Trần Bình An. Trần Bình An không khỏi buồn bực. Cô nương, ngươi nhìn ngó gì đấy? Ta đã có cô nương mình thích rồi. Nàng đẹp hơn ngươi, dù sao Trần Bình An ta cảm thấy như vậy. Nhưng mà Trần Bình An vẫn kẽ nhếch môi, kỳ thực vị cô nương trước mắt này rất dễ coi. Nhưng cô nương ngươi dễ coi là chuyện của ngươi, đâu phải lý do để ngươi phồng má trợn mắt gắn sức trừng tác. Trần Bình An không muốn tiếp tục dây dưa rằng có với nàng, sợ vượt nóc băng tường, không dễ thoát thật. Bèn dứt khoát dùng một tấm phương tấn phù, trực tiếp rời khỏi Bạch Hà tử nữ tử kia hơi há miệng, sắc mặt đầy vẻ trấn kịch chẳng lẽ vị này là tiền bối tông sư lánh đời trên giang hồ? trần bình an rời sao bạch hà tự không bao lâu, ánh mắt bị thu hút bởi một con phố náo nhiệt, đèn màu liên miên không dứt, mùi hương nồng nặc, liền chạy đi tìm quầy hàng ăn bát mì vừa cay vừa nóng. kết quả trần bình an phát hiện ở bên người mình lại có một vị cô nương xinh đẹp đang trợn mắt há mồm đứng đó, vẫn là vị nữ tử họ phàn kìa Mới nhìn ăn mặc có vẻ là dàn gì, Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì đèn sẽ phát hiện váy áo có theo đồ án thủy vân như ý Giữa ánh trăng và đèn đuốc chiếu rọi Như ẩn như hiện Phú trói mắt Quý dung ưng Chẳng qua chính là như thế Chẳng qua lúc này Chắc hẳn là cô đang phủ một tấm mặt nạ ra ở trên mặt Từ dùng chỉ có năm sáu phần thân thái trước đó Không đến nỗi khiến cho thị tình chốn này oanh động Cô gái gắng sức nhìn trầm trầm Trần Bình an Trần Bình An thả xuống bắt đũa. Không thể không hỏi. Cô tìm tao có việc à? Đột nhiên cô đưa tay vút vút chán. Nhìn quanh bốn phía. Lông mày nhú chặt. Bên bàn cách vách có thực khách đang tranh chấp. Trời đồng. Vỗ bàn trừng mắt. Khi thế hùng hùng. Chỉ vào mũi đối phương mà giận mắng. Cái gì mà già trẻ trai gái những người coi chừng. Quá tàm ba bận. Ngươi còn dám dung dài. Lão tử sẽ trực tiếp mở kỹ viện ở nhà ngươi. Song phương cãi lộn. Khẩu âm nồng nặc tiếng địa phương kinh thành Nam Uyển Quốc Đã khó nghe Lại còn lộn xộn Nữ tử một tay khẽ nắn bóp huyệt thái dương Khôi phục thần sắc bình thường Lấy tủ đoạn võ phu giang hồ ngưng Âm thành tuyến Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ và mong mỏi dò hỏi Vị công tử này Người chính là trích tiên nhân Trần Bình An gần người Kéo dài giọng nói Ta... Chỉ là người bên ngoài tới Nam Uyển quốc du lịch, không phải là trích nhân nhân gì đó mà cô nương nói đâu. Nữ tử có phần tiếc nuối, xin lỗi nói. Ờ, đã làm phiền, công tử thứ lỗi. Trần bình an khoát khoát tay. Không sao. Nàng giáo dự một thoáng chốc, rồi nhắc nhở nói. Gần đây, kinh sư Nam Uyển quốc không có quá bình an. Công tử là nhân trung lăng phượng, rất dễ bị người nhắm vào. Hy vọng công tử chú ý cẩn thận. Trần Bình An chấp tay ôm quyền Cảm ơn Phan Cô Nước Phan Hoàn Nghĩ Cũng không phải là người dông dài Cứ thế rời khỏi con phố ăn khuya nhốn nhà nhốn nháo này Một ít vô lại lưu manh Muốn mượn cơ hội chấm mút Chỉ là mỗi lần họ ra tay Nàng luôn vừa vặn tránh qua Như một con cá du tàu giữa khe đá Bình An có phần lạ thường Theo như lời Trúc Lâu Lão Nhân Võ Nhân Thiền Phú cao hay là thấp Phải xem có thể từ quyền giá thấp kém Luyện ra quyền ý cao minh hay không Đây chính là một trong những nguyên nhân Khi xưa hắn về để ý tất Trần Bình An Chẳng qua lão nhân họ thôi sĩ diện muốn chết Không muốn thừa nhận hám sơn quyền Thực ra có rất nhiều chỗ đáng học hỏi Trần Bình An cũng không muốn vạch Trần Nữ tử kỳ quái trước mắt này Hai lần tìm thấy mình Theo như lời tán gẫu giữa đôn lão Và nha nhi Châm Hoa lang chủ sĩ Nàng quá nửa chính là Phan Hoàn Nhĩ Danh chấn thiên hạ Phan Hoàn Nhĩ rõ ràng là có phần cận đạo Vì sao một thân tu vi võ đạo lại như là bị ép bởi một khối cự thạch vạn cân Chậm chạp không thể tiến triển Một thần khí thế có thể ẩn tàng Có thể phản phát quy chân Nhưng mà địa vị tạt ở đó Nội tại thần ý không lừa được người Mỗi nhịp hô hấp, chậm gấp Vận khí khi nhấc tay nhấc chân Thường đều sẽ tiết lộ thiên cơ Trước kia lão nhân họ Đinh Đầu đội mũ Liên Hoa Nhìn như là tùy tiện xài bước vào đại điện Bạch Hà tử Trần Bình An liền lập tức phát giác được thiên địa dị tượng Trần Bình An đi ra từ đi Châu Động Thiên. Nhân vật đỉnh núi hắn gặp qua không ít. Người có thể khiến cho Trần Bình An cảm thấy rất lợi hại. Tất nhiên không đơn giản. Người vung quyền này lâu lạc phát sơn là từng là một vị võ phu thập cảnh đỉnh phong. Người mũ kiếm trên quế hoa đào Tốt xấu cũng là một vị lão kim đạt Sau khi thân ảnh Phan hoàn nhĩ tan biến Trần Bình An thoáng suy nghĩ một lát. Rồi cũng rời khỏi con phố náo nhiệt. Kinh sư Nam Uyển Quốc Chia thành 81 phần lớn nhỏ bố cục đại khái không khác các vương triều, phiên quốc Trần Bình An từng tạt qua là mấy. Tòa thành này được xưng là đáng sống trong thiên hạ Bắc quý Nam Bần, đông Võ, Tây Văn. Bạch Hà Tự nằm ở Tây Thành. Phần lớn là phủ đệ của quan văn trung tầng và thương nhân giàu có. Nơi nơi đều thấy được kiến trúc xa hoa Lúc này Trần Bình An đang đi trên một vòng cây cầu đá. Đêm khuya an tĩnh trần bình an khe khẽ nhảy lên lan can đi tới đỉnh cây cầu đá sành trần bình an nhìn dòng nước chảy róc sách dưới chân ở bên dưới có dựng một pho tượng thú chấn thủy hình dáng giống như là giao long cũng không hiếm thấy trụ đá hoặc mái vòm của rất nhiều cầu cống ở các thành trì phồn hoa bảo bình châu đều có dùng có dùng thú chấn thủy để chấn áp tinh quái ở trong nước nhưng mà trần bình an lại không phát giác con thú chấn thủy xa xưa này có một tia linh khí tàn dơ nhìn qua chỉ tưởng là đồ trang trí Lúc Trần Bình An thẫn thờ nhìn nước chảy, tiên tử Phàn Hoàn Nhĩ xuất thân kính tâm đình, đi gặp Thái tử Điện Hạ vốn nên đã về lại cung Nam Uyển Quốc, ngụy Diễn. Người này tuy là thiên hoàng quý chủ, lại cũng là một vị cao tù tuổi trẻ thâm tàng bất lộ. Ân sư thụ nghiệp võ đạo cho hắn, là một vị tông sư thế hệ trước, từ tái ngoại phương Bắc, lưu phong đến Nam Uyển Quốc. Chính như là lời ngụy Diễn nói là nhóm nhỏ trong thiên hạ hiện nay cách thập đại cao thủ gần nhất sư phụ thái tử ngụy diễn có thù không đội trời chung với thủy hỏa một một trong tam môn ma giáo thế nên vị thái tử thân phận tôn quý này cũng được hồ sơn phái và kính tâm đình nhận là người trong chính đạo hơn nữa có hy vọng trở thành nhân vật lãnh tụ giang hồ đời tiếp theo thậm chí kính tâm đình có ý nâng đỡ hắn trở thành quân chủ kế nhiệm của nam uyển quốc con người trong ma giáo nhà nhi kia thì lại ngân ngầm nâng đỡ hoàng đế ngụy diễn ngụy sùng song phường người ngu Ta trá hãm hại lẫn nhau tranh sùng với lão hoàng đế nam uyển quốc đã đánh đôi đài suốt sáu năm nay phan hoàn nhĩ và ngụy diễn tàn bộ trong đêm tĩnh bình ngụy diễn nhẹ giọng nói phan tiên tử thực ra người muốn gặp người kia cũng không cần dấu giếm ta hắn có thể tránh ở đại điện bạch hà tự từ đầu đến cuối mà không khiến chúng ta phát giác nhất định không phải là hạng giang hồ mãnh phu tầm thường nhỡ đầu hắn là người trong ma giáo cô xảy ra chuyện gì thì làm thế nào phan hoàn nhĩ không nguyện khiến cho vị hoàng đế tương đại nam uyển quốc này sinh tâm khúc mắc mỉm cười nói điện hạ. ngài cảm thấy bản thân và hoàn nhĩ còn cả tên thanh nha nhi ma giáo không biết tính dành chân thật kia cùng với trầm hoa làng trù sĩ của xuân triều cung thêm với sáu vị cao thủ tuổi trẻ niên kỳ tương đương cộng thêm 10 người hồ ứng cùng với thiên hạ 10 đại cao thủ trong 10 người chúng ta võ đạo quái cao nhất đối với điều này ngụy diễn sớm đã hiểu rõ trong lòng chưa có sư phụ tốt hắn còn là thái tử một nước tài mắt gián điệp dài khắp thiên hạ dù cho không lan lộn giang hồ thì cũng sớm quen thuộc mật sự giang hồ ngụy diễn không cần suy nghĩ liền dù gì nói ai là người đứng đầu khó nói nhưng mà tam giáp cao nhất sớm có định số chiến đấu sinh tử Một khi đường hẹp tương phùng, ai sống ai chết, coi ai giỏi giang tranh đoạt đại thế trong tối tăm, Thiên thời địa lợi nhân hòa, ai chiếm cứ càng nhiều, người đó sẽ có thể thắng. Nói tới đây Ngụy Diễn Liếc nhìn nữ từ sau lưng. Tối nay xuất hành, Phan Hoàn nhĩ không mang theo bình khí. Hắn cười nói. Phan Tiên Tử tinh thông kính tâm đỉnh. Hồ Sơn Phái cùng với Bạch viên bối kiếm thuật thất truyền đã lâu. Kim Dung ba nhà. Đương nhiên là có thể đứng hàng tam giáp Sư phụ ta từ đáy lòng Từng xưng tán tiền tử Có vô kiếm đeo sau lưng Bằng với có hai phàn hoàn nhĩ Phàn hoàn nhĩ cười nói Điện hạ khen nhầm rồi ngụy dẫn một tay chắp sau lưng Một tay khẽ gõ gõ đai ngọc giữa eo Nhà nhì ma giáo kia năm đó Vừa tiến vào kinh thành Tâm cao khí ngạo Lại dám chạy tới chỗ quốc sư Còn ăn một quyền của trùng quốc sư lại chỉ thương mà không chết thế nhân đều cảm thấy nàng may mắn nhưng mà phụ hoàng nói với ta quốc sư từng có lời rằng thiên tư võ học của tiểu cô nương kia cao lắm có thể xưng là lục phảng phiên bản nữ tử người cuối cùng hành chính là tên phùng thanh bạch lai địch bất minh mười năm nay hắn ngang trời xuất thế thần thế sư môn tất cả vì hắn đều không tra được vết nào yêu thích du lịch tứ vực không ngừng khiêu chiến cao tù tông sư các độ chỉ biết người này tiến bộ thần tốc nhìn hắn tuyển chọn đối thủ sắp phát hiện, hắn từ một tên ngoài nghề hiểu dăm ba, chiêu mèo cào, trong 10 năm ngắn ngủi đã trưởng thành là cao thủ nhất lưu đường thế. Nói xong những lời này, Ngụy Diễn quay đầu hỏi, Phan tiên tử, trong bảy người còn lại có ai ẩn tàng càng số? Hai tay Phan Hoàn Nhĩ chấp sau lưng, dạo bước đi trên cây cầu vắng lặng không người, kề cận Lan Can lần nữa vỗ đánh viện dọc đường đi, cười nói dù có ít nhất ta bậc kính tâm đình đều không biết ngụy diễn cười ôn hòa không ngờ phàn tiên tử cũng có lúc hóm hình như vậy nhất thời hắn nhìn chân chân trong mắt ửng nước kia có phần ngây dài ánh mắt nam nhân hạ đẳng chỉ nhìn gương mặt nữ tử trung đẳng nhìn dáng người thượng đẳng nhìn thần ý nữ tử huống hồ cả ba phàn hoàn nhĩ đều có mỗi cái còn là đệ nhất thế gian Làm sao có thể thiến thái tử điện hạ Nam Uyển quốc mắt cao huân đỉnh không động tâm Yểu điệu thục nữ Quân tử hào cầu ngụy diễn si mê nàng Vô luận là lời lẽ hay là tầm nhìn đều không xuồng xã Lại cũng không cố ý ẩn tàng kiên kẽ. ngụy diễn thoáng dừng chân Rồi lại tăng nhanh nhịp bước Cùng nàng sóng vai mà đi Muốn vươn tay dắt bàn tay ngọc kia Đáng tiếc không có dụng khí Phan Hoàn Nhĩ chặt dừng chân như người Đưa mắt nhìn ra xa. Mặt mày ưu sầu, chậm rãi nói. Sở dĩ nói tới chuyện này là bởi vì có một chuyện kỳ quái. Tăng nghĩ mãi không ra. Nguyễn Diễn hiếu kỳ nói. Nói thử xem. Phan Hoàn Nhĩ vút vút mi tâm. Nguyễn Diễn lo lắng nói. Sao vậy? Không lẽ kiếm khách áo trắng kia sử dụng thủ pháp âm hiểm gì sao? Nàng cười đáp. Điện hả? Ngài có từng nghe về chức tiên nhân từ chỗ sư phụ người không? Nguyễn Diễn cười nói. Sư phụ của ta là Giang Hồ Mãng Phục Chưa từng nhắc tới người này Lão nhân ra không thích văn nhân mặc khách Luôn nói bọn họ là đám đàn bà Lúc còn nhỏ học võ cùng với sư phụ Chỉ cần tán gẫu mà ta nói chuyện hơi nho nhã Một chút thì sẽ bị đánh Thế nên ta chỉ có thể cảm nhận Phong thái trích tiên nhân ở trong trang thơ thôi Nếu phế ngụy Diễn mà không có mảnh mối Phan Hoan Nhĩ không muốn nói nhiều về việc này Mà nói sang chuyện khác Nàng ánh mắt sâu xa Lầm bầm nói Điện hạ ngài đã từng có cảm giác khi chúng ta trải qua một chuyện hoặc là đi qua một nơi gặp qua một người nào đó cứ cảm thấy có phần quen thuộc không ngụy diễn gật gật đầu có làm sao lại không vị thái tử điện hạ này cảm thấy thú vị cười hỏi chẳng lẽ phàn tiên tử cũng tìm cách nói truyền thế của phật giá phan hoàn nhị lắc đầu trên cổ Ngưu sơn ngoài kinh thành Tối nay một đám đông tới bảy tám người Đang đứng Trong đó Hồ Sơn Phái Du trần Ý Một bộ dạng như trẻ con Thần sắc lại ngưng trọng Mắt nhìn năm năm kinh thành Ở trong màn đêm xa xăm Hắn từ lôi thôi mùi rượu đầy người Đến cả bộ kiếm cũng Đã gán nợ cho phụ nhân quán rượu Tên hắn là Lục Vàng Quốc sư Nam Uyển Quốc Trùng Thu Là một vị nam tử cao gầy Sắc mặt nghiêm túc Khi chất nhỏ nhã Rất khó tưởng tượng hắn lại là thiên hạ đệ nhất Nổi danh Người còn đại Dù chân ý giọng nói cũng non nớt như là dung mạo Chậm rãi mở miệng nói Trừ đoạn ma Xuân triều cung chu phi Du hiệp phùng phùng Kính tâm trai đồng thanh thanh Ngoài bốn người đã xác định này Chúng ta sợ là phải giết thêm một người Lục phảng tự diệu nói Không phải ta chứ Trùng thu đành lạnh điếc nhìn Lục phảng trải tay ra Đành chịu nói <cười> đùa một chút không được à trừ ba người thuộc tứ đại tông thị này trên đỉnh núi còn có một số nhân vật tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây nhưng không có ngoại lệ đều là một trong mười đại cao thủ có tên trên bảng hoặc là võ sư cỡ như là sư phụ ngụy diện tối nay cổ ngưu sơn cùng với tiếp sau đó là kinh thành nam uyển quốc vốn định sẵn chứ không nói chính tả dù chân ý nhìn chằm chằm nơi xa nhẹ giọng nói lục phạc người và bằng hữu của người trước tiên giải quyết cái tên ngoài ý y muốn lớn nhất kìa về phần liên thủ giết người hay là một mình giết người ta đều không quản nhưng mà chỉ được thành công không được thất bại trong vòng ba ngày mang đầu lâu người đó tới đây tất cả mọi vật trong người hắn cứ theo quy củ kẻ giết được được hết lục phảng sờ sờ cái ót than một tiếng trần minh an không về lại tòa nhà mà như là cô hồn dã quỳ một mình dạo đêm kinh thành Nhân dịp lèn vào tàng thư lâu một nhà, thư hư muôn đề Tiện tay, lật xem thư tịch Trước hưởng đông, hắn lại yên ắng rời đi Tới quốc tử giám kinh thành, bàng thính, phu tử giảng bạch Mãi đến giữa trưa mới quay về phố Trạng Nguyên Có ý tranh ra tránh ra tòa liên quan tới đám người Đinh lão nhân Trầm hòa làng tù sĩ Phố Trạng Nguyên Có mấy gian cửa hàng, sách, chặt trội nhỏ hẹp Chứ bán sách thì cũng nhân tiện bán một ít văn phòng tứ bảo thô sơ đơn giản Được cái giá cả không cao Rốt cuộc người mua bên này đa phần đều là thư sinh Vào kinh đi thì Trần Bình An mua mấy bản văn bút du ký Sơn Thủy Tại một cửa hàng trong đó Sắp tới khẳng định sẽ không mở ra đọc Chỉ là muốn cho Lạc phát Sơn có thêm ít sách Đến khi Trần Bình An quay trở lại con ngõ nhỏ Vợ khéo đưa bé Thanh Tú kia cũng đi học về Hai người cùng lúc đi vào trong ngõ hẻm Đứa nhỏ nhưng có điều gì đó khó nói Đến nửa ngày mà vẫn không nói ra miệng. Trần Bình An làm bộ không thấy. Trở về trạch viện. Cơm chiều ăn cùng bàn với gia đình đứa nhỏ. Điều này lúc trước thuê phòng đã có thỏa thuận. Chủ hộ thêm bát thêm đũa cho Trần Bình An. Mỗi ngày thu 30 văn tiền. Bà lão thề thốt nói bữa nào cũng sẽ có thịt cá. Nhưng mà trên thực tế Trần Bình An thường xuyên ra ngoài. Hoặc đã đi sớm về trễ. Lỡ qua thời gian ăn cơm. Hoặc là dứt khoát một khoảng thời gian không thấy người đâu. Bà lão vui lắm hôm nay trên bàn chả có thịt cá gì bà lão cười xin lỗi nói sao hôm nay trần công tử không sớm dặn một tiếng để tiện chuẩn bị đồ ăn trần bình an cười nói có thể ăn no là được rồi bà lão hỏi sáng mai thì sao sau khi nghe trần bình an nói hôm sau phải ra ngoài bà lão liền thờ vẫn than dài oán giận trần công tử cũng quá bận rộn ăn bữa cơm gia đình cũng khó như vậy kỳ thực ra tay nghề nấu nướng của con dâu bà cũng không có tệ không dám nói quá tốt nhưng mà ăn rất vào cơm phụ nhân một mực cúi đầu bới cơm thức ăn đều không dám gấp nhiều thỉnh thoảng ngẩng đầu cười hiền lành đây là lần đầu tiên mẹ chồng khen thưởng mình này trần bình an ăn cơm xong thì rời ghế tới góc đường mà ra ra đứa nhỏ thường đánh cờ với người ta khó được mặt đường được trải đá xanh người ở đây sống với nhau nhiều đời ở bên đường nhìn người đến người đi cường cùng hàng xóm láng giềng trò chuyện tán gẫu rất bình yên Trần Bình An ngồi cách không xa bàn hạ cờ. Bên kia một đại đội người đang vây kín. Đột nhiên phát hiện đứa nhỏ kia cũng rời ghế ngồi ở bên người mình. Trước khi đi, hắn đã tháo xuống thanh kiếm khí đặt ở trong phòng. Hóng mắt ngoài đường còn đeo một thanh kiếm. Là không hợp lý. Hồ lô dưỡng kiếm mang bên người. Nhưng mà vẫn để phi kiếm 15 ở lại trong viện. Tránh để bị người ta trộm đi. Hiện nay kinh thành Nam Uyển Quốc không có Thái Bình. Tàng Long ngoại Hồ đoán rằng sẽ rất nhanh có đầu tĩnh. Phát giác đứa nhỏ có chuyện muốn nói. Trần Bình An cười hỏi. Có tâm sự gì sao? Học tư thục Đứa nhỏ biết được một ít lẽ nghi thô tục. Cúi thấp đầu nói. Xin lỗi Trần Công Tử. Trần Bình An nhẹ giọng nói. Sao lại phải xin lỗi? Hai từ ngồi trên băng ghế. Hai tay nắm chặt nắm tay. Ở trên đầu gối không dám nhìn Trần Bình An nói. Mẹ ta... Thường thừa lúc Trần Công Tử không có ở nhà Tới lục đồ đạc của Công Tử Trần Bình An thoáng sửng sốt, Vốn cho rằng bà lão kiệm lời kia mới là người thường xuyên tiếp phòng hắn chơi Lật đật giờ giờ Không ngờ lại là mẫu thân của đứa nhỏ này Người nhìn có vẻ rất thành thật Tâm tình đứa nhỏ càng ngày càng trầm trọng Sau đó Trần Công Tử rời đi lâu ngày Mẫu thân liền trộm cầm thư tịch Công Tử để ở trên bàn cho ta ta không nhịn được bèn lật sách nhìn lén ta, ta biết như thế là không hay trần bình an vốn định nhẹ nhàng nói không sao nhưng mà nhanh chóng nuốt vào trong bụng sửa lời nói đúng là không hay khi trước dạo chơi kinh thành ở hội chùa huyên náo nọ hắn nhìn thấy một đôi mẹ con phú quý khí phái sau lưng một đám tùy tùng hỗ trợ ngầm đi theo đứa trẻ từng năm sáu tuổi nhìn thấy một vị tỷ tỷ xinh đẹp đang chọn đồ ở quầy hàng liền chạy tới kéo tay áo thiếu nữ kia đứa trẻ tất nhiên là không hề có ác ý mà chỉ muốn hấp dẫn sự chú ý của người lớn mà thôi mới đầu thiếu nữ không có để ý nhưng mà đứa trẻ xuất thân cao môn quyền quý thấy vị tỷ tỷ này không ngờ chẳng thèm nhìn bèn hơi bực bội lực tay càng lúc càng lớn thiếu nữ kia bị kéo đến bực cả mình nhưng mà cũng là người hiểu biết không hề so đó với con nít không hiểu chuyện thế là bèn ngẩng đầu nhìn hướng mẹ đứa nhỏ đang đứng cách đó không xa mẫu thần liền gọi đứa trẻ trở về, không để hắn tiếp tục nghịch ngợm. khi đó cảnh tượng này chỉ dừng ở đấy. trần bình an thấy vậy cũng sẽ không để tâm. chỉ là phụ nhân khí chất hoa quý kia, có nói một câu khiến cho trần bình an một mực nghe không lọt tay lại nghĩ không ra vấn đề ở đâu. phụ nhân sinh ra trong gia đình giàu có, giáo dục con trai mình thế này đấy. con xem tỷ tỷ tức giận rồi, đừng có nghịch nữa. chợt nghe không chút vấn đề thần thái của phụ nhân cũng xứng được với hai chữ ung dung, ánh mắt nhìn con trai mình đầy sự hiền từ sùng ái, thái độ đối với thiếu nữ kia cũng tuyệt đối không nửa điểm ác liệt. mãi cho đến giờ phút này, trần bình an tán có với đứa trẻ chủ nhà mới nghĩ thông chuyện, do trọng nguyên do trong đó. chuyện này có điểm tương đồng cũng với điểm bất đồng với trường tai họa thảm liệt liên quan đến lão tiền bối tống vũ Thiêu sơ thủy quốc. phụ nhân dạy con như thế là sai. Chẳng lẽ thiếu nữ ở quầy hàng nọ không tức giận, đứa trẻ sẽ có thể nghịch phá tiếp sao? So với chuyện thảm của Tống Vũ thiếu Tiền Bối, loại chuyện thị tình này có vẻ nói nặng cũng không được. Nếu cứ lại nhài cằn nhằn không ngất thì nhất định sẽ bị cho là bất cận nhân tình. Nói không chừng phụ nhân kia sẽ cảm thấy là đối phương, được lý không tha người, được voi đòi tin, tưởng thật ra gia tộc nàng dễ bị khi nhục chắc. Thậm chí thiếu nữ kia cũng chưa hẳn là lĩnh tình. Trần Minh An lấy ra thẻ trên, nhìn hai đầu trái phải, tầm nhìn không ngừng suy động trên đó. Mặt trên đã khắc lại rất nhiều chữ. À, mình xin phép ngừng đây nha mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo nhé. Xin chào.